Phẩm ngàn mặt trời rực rỡ Phần 2 chương 25 Lai La hầu như không cử động được Như thể xi măng đã đóng cứng Tất cả các khớp xương của cô Cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục Và Lai La biết rằng Mình đang ở một đầu của nó Nhưng cô cảm thấy tách rời khỏi nó Như thể cô chỉ là người nghe trộm Trong khi Tarik nói Lai La tưởng tượng Cuộc đời mình như một cái dây thừng bị ruỗng Đang đứt rời ra Sổ từng sợi Tách khỏi nhau Và rơi xuống Đó là một buổi chiều nắng nực Oi bức Của tháng 8 năm 1992 Và hai người đang ở trong phòng khách nhà Laila Mami đã bị đau bụng cả ngày Và vài phút trước đây Bất chấp rocket của Hekmatia Đang bắn vào từ phía nam Babi đã đưa bà tới gặp bác sĩ Bây giờ Tarik đang ở đây Ngồi bên cạnh Laila trên trường kỳ Mắt nhìn xuống đất Hai tay kẹp giữa hai đầu gối Anh đang nói rằng Anh sẽ rời đi Không phải khu này Không phải Kabul Mà là đi hẳn khỏi Afghanistan Rời đi Mắt lai la như bị lòa đi Đi đâu? Anh sẽ đi đâu? Đầu tiên là Pakistan Tây Sau đấy thì anh không biết Có thể là Ấn Độ, Iran Bao lâu? Anh không biết Ý em hỏi là anh đã biết chuyện này từ bao lâu? Một vài ngày, anh định nói với em Lai La là, ạ, anh thề đấy Nhưng anh không thể làm việc đó Anh biết em sẽ buồn thế nào? Khi nào? Ngày mai Ngày mai? Lai La là nhìn anh này Ngày mai? Đó là vì bố anh Tìm ông ấy không thể chịu đựng thêm nữa Tất cả những chuyện đánh nhau và giết chóc này Lai là vùi mặt vào hai bàn tay, nỗi sợ hãi dâng đầy trong ngực. Cô nghĩ lẽ ra cô phải lường trước điều này. Hầu hết những người cô biết đã thu vén đồ đạc và rời đi. Những người trong khu đã đi cả, chỉ còn sót lại vài gương mặt quen thuộc. Và bây giờ, chỉ sau bốn tháng nổ ra cuộc chiến đấu giữa các phe cánh chiến binh Hồi giáo, Lai là hầu như không còn nhận ra ai trên phố nữa. Gia đình Hasina đã di tản sang Tehran từ tháng 5. Waima và gia đình bà đã tới Islamabad cùng tháng đó Bố mẹ Giti và các chị em của cô rời đi từ tháng 6 Không lâu sau khi Giti bị giết chết Lại là không biết họ đã đi đâu Cô nghe đồn rằng họ tới Masat ở Iran Sau khi mọi người rời đi Nhà cửa của họ để trống trong một vài ngày Sau đó thì hoặc là quân đội tới chiếm Hoặc là người lạ chuyển vào Tất cả mọi người đều ra đi Và bây giờ cả Tarik nữa. Mẹ anh cũng đã không còn trẻ nữa. Anh nói. Họ luôn rất sợ hãi. Lai La, là, nhìn anh này. Anh nên nói cho em biết. Nhìn anh đi. Lai La là bật ra một tiếng rên. Rồi hòa khóc. Và rồi khi cô đang khóc. Khi anh dịch lại. Lấy ngón tay cái lau nước mắt trên má cô. Thì cô hất tay anh ra. Như thế thật ích kỷ và vô lý. Nhưng cô giận dữ. vì anh đang rời bỏ cô tarik người cô coi như một phần thân thể mình người mà hình bóng luôn theo cô trong từng dòng ký ức làm sao anh có thể rời xa cô cô tát anh rồi cô lại tát anh lần nữa và kéo tóc anh anh phải nắm lấy cổ tay cô và nói điều gì mà cô không nghe ra anh nói nhẹ nhàng vừa phải Và không hiểu bằng cách nào đó, chán họ sát vào nhau, mũi kè vào mũi, và cô lại có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi của anh trên môi mình. Và rồi, đột nhiên, anh ngả người, và cô cũng thế. Trong những ngày và những tuần tiếp theo, Lai là La Điên cuồng nhặt nhạnh tất cả để lưu giữ trong trí nhớ những gì xảy ra tiếp theo. Giống như người yêu nghệ thuật chạy ra khỏi một bảo tàng đang cháy, cô vồ lấy tất cả những thứ gì có thể. Một cái nhìn, một tiếng thì thầm, một tiếng kêu rên để cứu vãn từ cái tàn lụi để gìn giữ. Nhưng, thời gian là một ngọn lửa tàn nhẫn. Và cuối cùng, cô đã không thể cứu được tất cả mọi thứ. Nhưng giờ đây, cô vẫn còn thứ này. Đó là sự đau nhói vô cùng của lần đầu tiên ở phía dưới. Ánh nắng chiếu xiên trên thảm. Gót chân cô sượt qua phần kim loại lạnh giá ở cái chân giả của anh. Lúc này đã được tháo ra một cách hấp tấp để bên cạnh họ Hai bàn tay cô đỡ lấy khuỷu tay anh Cái bớt hình chiếc đàn mandolin lộn ngược bên dưới xương đòn của anh ửng đỏ Khuôn mặt của anh lượn phía trên mặt cô Những lọn tóc đen của anh rủ xuống, cù vào môi cô, cầm cô Sự lo lắng rằng họ sẽ bị phát hiện Cảm giác không tin nổi trước sự liều lĩnh, dũng khí của họ Sự lạ lẫm và sự sung sướng không sao tả xiết Tất cả quyện vào với cơn đau Và cái nhìn, vô số cái nhìn của Tarik Của sự e sợ, sự âu yếm, sự hối lỗi, sự ngượng ngập Nhưng nhiều hơn tất cả, hơn tất cả là của sự thèm khát Sau đó là sự điên cuồng Những chiếc cúc áo được gài lại, thắt lưng được xiết lại, tóc được vuốt lại Sau đó họ ngồi dậy, họ ngồi cạnh nhau, người mùi của nhau Những khuôn mặt ửng hồng Cả hai cùng ngây ngất Cả hai cùng không nói lên lời Trước cái điều tội lỗi vừa mới diễn ra Điều họ vừa làm Lai la là nhìn thấy ba giọt máu Ở trên thảm Máu của cô Và nghĩ tới cảnh Bố mẹ mình ngồi trên đi vang sau đó Không biết gì về tội lỗi cô đã phạm phải Sự xấu hổ ùa tới Cả cảm giác tội lỗi Còn trên tầng Tiếng kim đồng hồ tích tắc to đến phi lý vang trong tai lai la Chúng như tiếng búa của quan tòa gõ đi gõ lại, kết tội cô. Rồi Tarik nói, đi với anh. Trong một thoáng, Lai là hầu như đã nghĩ rằng mọi việc có thể được thu xếp. Cô, Tarik và bố mẹ anh sẽ cùng ra đi. Đóng gói hành lý của họ, trèo lên một chiếc xe buýt, bỏ lại sau lưng tất cả những thứ bạo lực này. Ra đi để tìm kiếm hạnh phúc, hay là những rắc rối. Và dù bất cứ thứ gì có tới Thì họ sẽ đối mặt cùng nhau Sự xa cách hoang vắng Nỗi cô đơn khủng khiếp đang chờ đợi cô Cô không đáng phải chịu như thế Cô có thể đi Họ có thể ra đi cùng nhau Họ sẽ có thêm nhiều buổi chiều như thế này Anh muốn cưới em La La Lần đầu tiên Kể từ khi họ nằm dưới sàn Cô hướng đôi mắt lên nhìn vào mắt anh Cô nhìn khắp gương mặt anh ở đó bây giờ đã không còn niềm vui thích cái nhìn của anh đầy vẻ đoán chắc vẻ chân thật và sự nghiêm chỉnh sắt đá Tarik hãy cho phép anh cưới em Layla ngày hôm nay chúng mình có thể cưới nhau hôm nay anh bắt đầu nói nhiều hơn nói về việc nhanh chóng đi tới giáo đường tìm một vị giáo sĩ hai người làm chứng một đám cưới chóng vánh Nhưng Lai La đang nghĩ về Mami, ngoan cố và không nhượng bộ Y như những chiến binh Hồi giáo Bầu không khí xung quanh bà ngập đầy thù hằn và tuyệt vọng Và cô cũng nghĩ đến Babi người từ lâu đã đầu hàng Người bị biến thành một đối thủ ủ ê đáng thương của Mami Có những lúc, bố cảm thấy còn là tất cả những gì bố có Lai La ạ Đó là cuộc đời cô, những sự thật không thể né tránh được anh sẽ tới xin phép kaka ha kim được cưới em bố em sẽ ban phước cho chúng ta lai la à anh biết điều đó anh nói đúng baby sẽ làm thế nhưng điều đó sẽ làm ông quỵ ngã tarik vẫn đang nói giọng anh trầm rồi lại bồng lúc văn nài khi nói lý mặt anh đầy hy vọng rồi lại buồn khổ em không thể lai la nói đừng nói vậy anh yêu em em xin lỗi Anh yêu em Cô đã chờ đợi những lời này từ anh bao lâu rồi Đã bao nhiêu lần cô mơ thấy chúng được thốt ra Đây, cuối cùng thì cô cũng đã nghe thấy chúng Và sự ngang trái bóp nghẹt cô Vì bố em, em không thể ra đi Lai La nói Em là tất cả những gì còn lại của ông Trái tim ông cũng sẽ không chịu đựng nổi tarik biết điều đó Anh hiểu rằng cô không thể rũ bỏ bổn phận cuộc đời mình cũng như anh không thể rũ bỏ bổn phận của chính mình. Nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục như thế, những lời anh biện hộ và những lời cô bác bỏ, những lời anh cầu hôn và những lời cô xin lỗi, nước mắt của anh và nước mắt của cô. Cuối cùng, lại là, là đành phải bắt anh về. Ở cửa, cô bắt anh phải hứa sẽ ra đi mà không nói lời tạm biệt. Cô đóng cửa ngay trước mặt anh. lại là, là dựa lưng vào cánh cửa, người rung lên khi anh đấm tay vào đó, một tay cô ôm lấy bụng mình, còn một tay ôm miệng khi anh nói qua cửa rằng anh hứa sẽ trở lại, rằng anh sẽ trở lại vì cô. Cô đứng đó cho tới lúc anh đã mệt, cho tới lúc anh chịu thua, và sau đấy cô lắng nghe những tiếng bước chân không đều của anh cho tới khi chúng mất hẳn, cho tới khi tất cả đã yên ắng. nhường chỗ cho những loạt đạn nổ giòn trên những ngọn đồi và từng nhịp đập thình thịch trong bụng cô trong hai mắt cô trong xương cốt cô